Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở phần trước đã có một cuộc chiến đẩy lửa giữa vô cực và thầy cho Sư Phổ Cương diễn ra Nhưng xem ra lần thế đã sớm nghiên hẳn về phía tên ba đầu sáu tay Tiểu Hào vì quá trộn quan, không lượt trước được sức mạnh của tên kia Mà chẳng phút chốc đã bị đánh cho, không còn cầm cử được nữa Còn Sư Phổ Cương, thân mang chặt thương, cũng không thể cầm cử được Nhưng trong cái khó lột cái khuôn, chà nhỡ ra trong người của đồ đệ mình, có nụ đan của ngưng tinh. Và thế rồi nhờ sự nhanh trí của ông, nụ đan cộng với bùa đạo kim cạch thân, trong phút chốc đã biến tiểu Hào trở thành một người khổng lồ. Vô cực bí giờ đã bị chắp tức giận đến đỉnh điểm, mặc cho tiểu Hào có trở nên khổng lồ, biến thành người kim cương Hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm, mới cánh tay hoạt động liên hồi không ngừng nghỉ, nhắm thẳng về phía anh mà xông đến. Không chần chừ, liên tiếp những nắm đấm đáp xuống ngay mặt Tiểu Hào, nhưng kỳ lạ, là càng người anh ta bây giờ, như biến thành sắt thành thép vậy, những cú đấm tưởng chừng như thấu thịt thấu gan kia, vừa đặt lên người, chỉ nghe phát ra những âm thanh như va vào kim loại, dường như Tiểu Hào không hề có chút đau đớn nào cả không những thế, còn cười ngặt, không chút sợ hãi. Dưới những đòn tấn công liên tiếp, thấy Tiểu Hào vẫn chẳng hề hấn gì, sự tức giận có vô cực, ngày càng hung hăng, không bỏ cuộc, tiếp tục dùng thêm mấy phần lực, giờ nắm đấm hướng về phía anh. Tất nhiên, một người như Tiểu Hào sao có thể chịu đứng đó ăn đấm mãi được. Nhìn lúc vô cực phân tâm, anh liền búng một ngón tay. Nhưng tại sao lại búng tay? cánh ban đầu sáu tay to lớn là vậy, một búng tay sao có thể hạ được hắn ta chứ? Trông thì có vẻ như đòn tấn công của tiểu Hạo có chút kỳ lạ, nhưng vật gì cũng có cái nguyên sơ so của nó. Khi đường mắt tay lên, anh đã cảm thấy thân thể mình giống như đang có nguồn lực của sông của núi, một cái búng tay đã làm vô cực văn xa đến cửa. Vô cực không những bị đánh bay ra đến cửa, thân hình phạm vỡ kia khi tông vào cửa Quẩn Húc bay luôn cả hai cánh, gió giàng đất chịu một lực không hề nhỏ. Tiểu Hào biến thành một vị La Hán thân kim cương, công lực lớn mạnh, chỉ một búng tay đã đánh bay vô cực. Tiểu Giang bên cạnh nhìn thấy không kiềm chế được sự phấn khích mà giơ tay lên kích động. Thế nhưng trái ngược với sự vui mừng của Tiểu Giang, sư phụ Cương bây giờ gương mặt vốn tỏ rõ sự lo lắng, căng thẳng khung cảnh người giao chiến. Bởi vì trong lòng ông ấy biết rõ rằng thân kim cương của Tiểu Hạo nhượng nhất chỉ có thể giữ được trong 5 phút, cộng thêm Tiểu Hạo rất dễ phân tâm, nên lớn tiếng nhắc cậu ấy đừng vội đắc ý, hãy tận dụng thời gian sử dụng sức mạnh của thân kim cương để triển luật chiêu gọi là Phệ Long Trận giải quyết triệt để vô cực. Tiểu Hạo tuy là nóng tính, nhưng bản thân cũng hiểu rõ điều mà sư phụ nói, một khi bản thân mất đi cơ thể kim cương này thì cũng chẳng là gì cả, sinh mạng sẽ rơi hành vào tay vô cực. Vì bị đánh văn ra xa, ánh mắt của vô cực càng thêm tức giận, Tiểu Hạo không dám chậm trễ, bắt đầu dùng lực tấn công. Bây giờ Tiểu Hạo đã đứng ở nơi cách vô cực hai bước dưới chân, hai tay cậu chắp lại, vận hết nội công, dùng kim cang phi long trận. Miện niệm chú, một bàn chân phiết chi mạnh đất, liền phát ra nguồn lực dập nát cả mặt đá bên dưới. Vô Cực tính lên trên để đánh, Tiểu Hào lạnh né sang một bên, chân vải nhấc đi, đặt xuống lại giẫm nát một phần đất khác. Vô Cực đuổi đánh Tiểu Hào, Tiểu Hào không hề tấn công lại mà cứ né và chạy. Quá xa Tiểu Hào đang tập trung làm Phi Long trận và trong chớp mắt, Vô Cực dường như không biết rằng mình đã lọt vào trận địa nguy hiểm. Hắn đảo mắt quay cuộng xung quanh, mặt đầy hoang mang. Còn Tiểu Hào thì đã thực hiện được mục đích, mà đắc ý cười khà khà lớn tiếng bảo hắn ta: "Hãy đợi chết trong Phi Long trận này đi." Vu Cực bị Tiểu Hào làm cho lầm bọng xung quanh, tức điên lên, Tiểu Hào đỉnh sẵn một ánh mắt cuối cùng, đợi Vu Cực bước vào Phi Long trận. Những gì sư phụ Cương nói quả đúng, chưa đầy 5 phút sau khi hoàn thành được trận địa, nhốt Vu Cực lại, thân thể Tiểu Hào dần mất đi ánh sáng, cơ thể kim cương kia biến mất sẽ lại một cơ thể bé nhỏ như ngày thừa. Trong phút chốc, anh lại cảm thấy như mình chẳng còn chút sức lực nào cả, chân không thể trụ vững, đột ngột ngã ra đệm đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net